Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Liền nhanh chóng đẩy hắn vào phòng tắm. Mau cởi quần áo ra, không kẹo cảm lạnh mất. Phong Linh nói xong, Liền thay hắn mở vỏi nước nóng. Tuy rằng hiện tại là mùa hè, nhưng mà quần áo trên người đều ướt sũng rất dễ bị cảm lạnh. Huống chiêu lôi dương lại là bệnh nhân. Nhân lúc nước còn đang pha, Phong Linh còn chạy về phòng lấy cho hắn quần áo thay. Sau đó cầm một cái khăn mặt rồi xoay người lại, kiện chân giúp hắn lau tóc ướt. Lôi Dương nhìn cô vợ nhỏ đang bận tối tam mặt mũi, trên mặt bất chợt nở nụ cười yếu ớt. Vì hắn cao hơn nàng nên hắn cúi thấp đầu xuống cho nàng lau dễ dàng hơn. Lau được nửa ngày, Phong Linh mới phát hiện. "Gì? Sao anh còn chưa cởi quần áo?" Lôi Dương ngẩng đầu nhìn nàng, thân thể cao lớn vẫn tựa ở cửa lười biếng, đứng im không nhúc nhích, dường như là đang chờ đợi nàng thay quần áo cho hắn. Nàng bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng loạn, miệng lưỡi khô khóc, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh ở trong phòng tắm, khi trước ở nhà Long Điền tại Nhật Bản, trong lòng càng thêm lo lắng. Thật sự là muốn thân người hắn, nhưng là không được, hắn sẽ té xỉu. Lần trước hắn thiếu chút nữa là té xỉu, không phải sao? Nếu nàng lại yêu cầu hôn hắn, hắn thế nào cũng giống như lần trước sẽ té xỉu ở bồn tắm. Cho nên tuyệt đối không được, không thể để hắn thân nàng, nàng cũng không thể thân hắn. Anh đau đầu. Thế nàng đứng bất động một lúc, lôi giường cuối cùng bổ một câu. Tay không dô lên được, không thể nào tự cởi áo quần. Em giúp anh đi. Giúp, giúp hắn. Phùng linh trưởng mắt trong khuôn ngực lớn, theo bản năng lùi bước lắc đầu. Hắn nhớ mày. Không muốn sao? Không phải, em chỉ là lo lắng, anh sẽ lại càng nhức đầu hơn. Nàng nhỏ giọng nói thầm, bởi vì sau khi cởi hết quần áo hắn, có khả năng nàng lại nhịn không được bộc phát. À, trời ạ à, nàng nghĩ cái gì vậy mắt thấy cơ thể nàng vẫn tiếp tục lùi bước lại từng bước sắp đụng bồn tắm lôi giường rất cục một bước tiến lên rồi tay kéo nàng vào trong lòng chồng nói thì em phải nghe em không biết sao hơi thở phả vào mặt nàng làm cho nàng thoáng chốc khuôn mặt ửng hồng trong mắt lôi giường phút chốc hiện lên ánh lửa cơ thể hắn lại một lần nữa cảm nhận được thân thể mềm mại cùng trái tim đập phập phồng của nàng nhưng mà Không có nhưng, hắn khí phách nói. Đó là ý gì Phong Linh gần đầu nhìn hắn? Không phải là nói choáng váng đầu óc không có khí lực sao? Canh tay của hắn ôm nàng kia, lực đạo hủ chết người, như là muốn đêm cơ thể nàng vùi vào trong người hắn. Hơn nữa, căn bệnh choáng váng bất động của hắn có thể lây dao Hiện tại, nàng cũng không hiểu vì sao đầu óc cũng trở nên choáng váng. Cảm giác hô hấp trở nên rất khó khăn. Vậy, anh buông ra... Nếu không em làm sao có thể cởi quần áo giúp anh Nàng nhịn không được lầm bẩm một cái Buông nàng ra Hắn không thích Cũng không muốn Nếu hắn hoàn toàn mất đi lý trí trong lời nói Cố tình Hắn lôi dương nhiều nhất chính là lý trí Cho nên Lôi dương làm theo ý muốn của nàng hơi bỏ cánh tay Thiếu chút nữa nàng ngã Hắn lại một lần nữa kéo nàng vào lòng Sao thế Hắn nâng mi nhìn nàng Làm sao không thoải mái Nàng nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, trong đầu kêu loạn, người ngốc hỏi, "Loại bệnh choáng váng đầu này có lây không ạ?" Hắn chừng mắt nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ hé ra, thật đáng yêu làm cho người ta muốn cắn một cái. "Nàng nghĩ cái gì, choáng váng đầu có thể lây sao?" "Ha <cười> ha. Em thật sự choáng đầu sao?" Hắn còn giả bộ hỏi. Nàng ngoan ngoãn gật gật đầu. "Nhất là lúc anh ôm em." "Thật là" ngốc nghếch đến đáng yêu, nhịn không được muốn yêu nàng, đôi môi lại đặt trên cánh môi mềm mại của nàng, lại đổi thành cắn một cái. À, đau! Nàng kinh hô một tiếng, lệ ở trong hốc mắt đảo quanh. Anh sao lại cắn em? Lôi Dương xấu xa nở một nụ cười. Thế nào, đầu còn tròn vắng không? Không ngất, đau đến chết còn tròn vắng gì nữa? Phong Linh lấy tay vỗ về môi, hai mắt lưng chồng trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy ủy khuất. Anh bắt nạt em Anh anh thật quá đáng Ở nhà mẹ em thì tỏ ra quan tâm yêu thương em như vậy Nhưng sau lưng thì lại bắt nạt em <cười> Ở trong trường học Thì không nói em là vợ Ở nhà thì lại trêu đùa em Như vậy vui lắm sao Quá đáng nha Anh thật sự quá đáng Em ghét anh Ghét muốn chết Thật sự rất ghét Đã thế em cũng không thèm thích anh Nói xong nàng chạy ra ngoài Không chỉ chạy ra khỏi phòng tắm Còn chạy ra khỏi nhà bên ngoài vẫn mưa như cũ mưa vẫn rất lớn lôi giường không muốn chạy đuổi theo mắt bình tĩnh hai tay tựa vào cửa phòng tắm một lúc lâu sau còn cởi quần áo định trực tiếp đi vào tắm rửa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net